điểm cốt yếu của mạch dày tâm đen. mặt dày tâm đen là sức mạnh tinh thần đúng dẫn đến mọi phần thưởng. Chi Nguyen đã viết những bài học hứng thú về cách xây dựng sức mạnh tinh thần, những câu chuyện ngôi cuốn và những nguyên lý chính xác được bước qua từ trong lịch sử Trung Quốc huyền hoạch và trong giới doanh nghiệp Mỹ ngày nay. vừa huyền bí vừa thiết thực. Cuốn sách này sẽ sắp xếp lại đầu óc bạn và nạp lại năng lượng cho tinh thần bạn. Dukan Anderson, biên tập viên tạp chí Success, Thật kinh nhạc, một chiến lược để thành công hơn trong đời sống cá nhân và công việc của bạn Đó là một cuốn sách cần được nghiền ngẫm chứ không phải chỉ đọc thôi Tiến sĩ Sonja Fredman, phụ chất chương trình Sonja Life CNN Cuốn sách này dành cho bà nội trợ và tổng giám đốc điều hành, CEO, võ sĩ quyền ăn bại trận và vị tổng tư lệnh chiến thắng Nó có vẻ tham lam và nhẹ nhàng, vừa về vật chất, vừa về tư tưởng và trên hết tràn đầy tinh thần muôn thuở. Nếu bạn đã có bao giờ tìm kiếm những hạt giống từ đó nảy mầm đam mê, tình thương và thành công, vào bất cứ thời điểm nào và lứa tuổi nào, bạn sẽ muốn đọc cuốn sách này. Tom Calandra, San Francisco Examiner Một cuốn sách để hiêu khích có thể tác động đến mọi thứ, từ những quyết định kinh doanh cho đến chuyện tình cảm lãng mạn. Nó khơi gợi tư duy đáng kể trong khi cung cấp những ví dụ cụ thể. Jin chu một nhà chiến lược kinh doanh hàng đầu đồng thời là tác giả có sách bán chạy nhất ở châu á và vành đai thái bình dương là chủ tịch công ty marketing châu á và viện nghiên cứu chiến lược quyển sách này đánh thức khát vọng lao động hết mình đó chính là sức mạnh không thể lay chuyển để vượt qua trở ngại và lòng dũng cảm dám đeo đuổi điều mình tin tưởng một nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà quản lý và các doanh nhân Esti Kenneth Blanchard, đồng tác giả của The One Minute Manager. Đây là một cuốn sách phi thường về những mẹo nhỏ thiết thực về cách biến nghịch cảnh thành thắng lợi. Bạn phải đọc cuốn này. Ross Packer Anderson, huyền thoại bóng rổ. Lời tác giả: Năm 1949, ở tuổi lên ba. Nắm chặt gấu váy mẹ, tôi cùng cha mẹ và hai em trai chạy cắt ngang qua một đường băng sân bay dân dụng Thượng Hải. Trong tiếng bom rền, chúng tôi lên chuyến máy bay cuối cùng rời khỏi Trung Quốc. Từ một cuộc sống giàu sang quyền thế, gia đình tôi rơi xuống cảnh của một trong hàng triệu người nhập cư vô danh tiểu tốt ở Đài Loan, chạy trốn cộng sản. Tất cả những tài sản mà chúng tôi có thể giữ được trong tay lúc nguy cấp nằm trong những chiếc vali mà cha mẹ tôi mang theo. Năm 1969, Ở tuổi 21, tôi rời Đài Loan để bắt đầu một cuộc sống mới ở nước Mỹ. Một lần nữa, làm một người nhập cư vô danh tiểu tốt, tôi đến Los Angeles với hai chiếc vali đựng số tài sản ít ỏi mà tôi có thể mang theo đến nơi ở mới. Một ít quần áo tự may, một vài dịch dụng cá nhân và hai quyển sách. Lúc đó, tôi đã đọc qua hàng trăm cuốn sách và tôi có rất nhiều sách. nhưng tôi chỉ mang theo sang Mỹ hai cuốn Binh Pháp Tôn Tử và một tập sách mỏng bìa đen của Lý Tôn Ngô có tên Hậu Hắc Học Hắc là đen, hậu là dày Binh Pháp là một cuốn sách cổ về mưu lược đã rất nổi tiếng ở phương Tây còn Hậu Hắc Học là một tác phẩm khá mới hầu như chưa được biết đến ở ngoài Trung Quốc Mặc dù tôi không thể nói chính xác tại sao tôi lại mang theo Hậu Hắc Học lúc đó tôi có một ý thức mạnh mẽ từ bản năng là nó sẽ rất quan trọng Nguyên bản, nó là một cuốn sách lộn xộn khó đọc Văn phong của Lý Tôn Ngô rất khó hiểu Lập luận của ông có nhiều sự biến đổi đột ngột từ cảm nhận bản năng mà tôi không theo kịp Nhưng sau khi đọc xong hậu hắc học lần đầu tiên Tôi đã biết nó chứa đựng điều gì đó ít có giá trị Trong 20 năm qua, tôi đã nhiều lần đọc lại quyển sách này mà không rõ tại sao mình lại làm vậy Ngoại trừ một nỗi da dứt mạnh mẽ rằng nó có chứa lời giải cho một bài toán mà tôi đang cố giải có tác động đến cách nhìn nhận hiện nay của tôi về toàn bộ những trải nghiệm của mình Tôi đã để lại ở Đài Loan những tài sản quý Nhưng lại mang theo bên mình cuốn sách vô giá của Lý Tôn Ngô sang Mỹ Lý Tôn Ngô xuất bản những ý tưởng của mình lần đầu tiên vào năm 1911 Một năm đầy hỗn độn với sự đổi thay căn bản ở Trung Quốc Đó chính là năm sụp đổ của nhà Thanh, Vương triều cuối cùng trong chuỗi các triều đại phong kiến đã hiện diện từ lúc bắt đầu của nền văn minh nhân loại Hậu hoác học chưa bao giờ được dịch hay xuất bản ở ngoài Trung Quốc Ngay tại Trung Quốc, những thảo luận thẳng thắn của Lý Tôn Ngô về việc sử dụng sự tàn nhẫn và thói đạo đức giả đã đất phật ý những kẻ tàn nhẫn và đạo đức giả khiến cuốn sách bị cấm ngay sau khi phát bản Cho dù nếu hậu hoác học có được dịch một cách chuẩn xác nó cũng rất khó hiểu đối với những ai không phải là người Trung Quốc Tiếng Hoa là một ngôn ngữ có tính hàm súc cao Ngôn ngữ này có nền tảng là những điển tích gồm ba, hay bốn từ diễn tả ý nghĩa nằm ngoài những từ cấu tạo nên những điển tích đó Ý tại ngôn ngoại, ý nghĩa không nằm trong ngôn từ Các điển tích đó có xuất xứ từ lịch sử, văn chương cổ, dân gian và nhiều nguồn khác Như thế, chỉ với vài từ, nhà văn Trung Quốc có thể diễn tả một ý tưởng rất phức tạp bằng sự kết hợp khéo léo những điển tích này Những người nước ngoài được cho là thông thạo tiếng Hoa mà không hiểu rõ văn hóa Trung Quốc thường hiểu từ nhưng không nắm được ý nghĩa tinh tế trong đó. Với tác phẩm của Lý Tôn Ngô lại càng khó khăn gấp bội. Văn phong lộn xộn của Lý Tôn Ngô khó hiểu ngay cả đối với những người Trung Quốc có học. Ông viết dưới dạng những mẫu chuyện trào phúng ngắn, không có ý nghĩa đối với những ai không am tường văn học Trung Quốc. Để nguyên tác, hậu hoác học của Lý Tôn Ngô không mới hiểu ích cho người phương Tây. Nhưng tôi luôn cảm thấy cái nhìn xác thực dù quá thẳng thừng của ông về thế giới, phần cốt yếu trong triết lý của ông sẽ rất quan trọng cho những ai khao khát làm chủ được cuộc đời mình. Cái nhìn này, thái độ này, điểm cốt yếu này tôi gọi ngắn gọn là mặt dài, tâm đen. Ông Lý ước chừng người ta mất khoảng 3 năm nỗ lực để tinh thông cách ứng dụng tư tưởng của ông. Tư tưởng của ông đã thúc đẩy tôi, trong suốt 20 năm qua, Đi sâu tìm tòi mối liên hệ giữa hiện thực vô cùng phong phú của cuộc sống hàng ngày Với lý luận mặt dày, tâm đen Trong quá trình tìm tòi của mình Tôi khám phá ra có hai mức độ hiểu Học các phương pháp và cách thực hành để bạn có thể đạt được điều mình muốn Bằng cách áp đặt ý chí của bạn lên người khác Đó là sự hiểu biết bề ngoài, nhân tạo Còn mức độ thấu hiểu thực sự mặt dày, tâm đen Là khi tinh thần này trở thành một phần tự nhiên của tâm hồn bạn Lớn lên ở Trung Quốc, tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi Đạo Phật, Đạo Lão và Đạo Khổng, mặc dù tôi là người Thiên Chúa Giáo. Các nguyên tắc của những tôn giáo này đã thấm sâu vào văn hóa Trung Quốc, đến mức không cần phải là tín đồ, chính thức mới bị chúng ảnh hưởng. Quá trình tìm kiếm sự hiểu biết liên tục đã đưa tôi đến khắp nơi trên thế giới. Tôi đã nghiên cứu kinh Hindu và những mặt khải Thiên Chúa Giáo. Có một thời kỳ tôi đã từ bỏ công việc kinh doanh rất thành công ở Los Angeles, Và chuyển tới vùng núi hẻo lánh ở Oregon Cascades để thiền định và tìm kiếm tâm hồn mình trong một thời gian dài Khi tầm nhận thức của tôi mở rộng ra, tôi trở lại cội rễ Trung Quốc của mình với một cách tiếp cận mới Tôi nhìn đại đạo Phật, đạo lão, đạo khổng và thiền đạo, tức Phật giáo Nhật Bản Càng lúc tôi càng thấy rõ ràng là những tôn giáo và tư tưởng khác nhau này có chung nguyên lý trung tâm Và nếu tôi có thể hiểu và rút ra nguyên lý này Nó sẽ cho tôi sức mạnh và khả năng làm chủ cuộc đời của chính mình mà tôi đang tìm kiếm Trong khi nỗ lực để tìm ra nguyên lý này Tôi liên tục trở lại với Lý Tôn Ngô vào cụm từ mặt dày, tâm đen Tôi không tin vào thời điểm viết hậu hắc học Bản thân ông Lý nhận thức một cách rõ ràng toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của chủ đề này dù là bây giờ tôi hiểu giá trị tác phẩm của ông lý nằm ở chỗ ông đã vẽ lên diện mạo trần tục của một nguyên lý trước đó luôn được thảo luận bằng những thuật ngữ tôn giáo hay triết học triều tượng nhiều năm tôi đã cố gắng bất thành để viết về hậu hắc học cuối cùng tôi đã từ bỏ nó và viết hai cuốn sách đầu tiên của mình the chinese my game and the asian my game bây giờ cuối cùng tôi đã có thể viết mặt dày tâm đen Các ý tưởng tôi trình bày là ý tưởng của chính tôi, nhưng tôi muốn xác nhận món nợ đối với ông Lý. Tuy nhiên, cuốn sách của tôi không phải là bản dịch tác phẩm của ông Lý. Đối với tôi, cuốn sách của ông là một lối nhìn nhận sự việc hơn là một nguồn kiến thức, một điểm khởi đầu để phát triển những suy nghĩ của chính tôi và là một hòn đá thử để kiểm tra các ý tưởng và kinh nghiệm mới. kết quả sự tìm tòi của tôi là từ cuốn sách này bạn có thể nhận được ít lợi tức khắc của kiến thức về mặt dài tâm đen tương tự như một viên thuốc hữu hiệu kiến thức chứa đựng trong cuốn sách này sẽ phản ánh những kinh nghiệm trong chính cuộc đời bạn vốn dĩ quen thuộc nhưng bạn không biết cách diễn tả nhờ các ý tưởng kỳ diệu trong cuốn sách này một sự khai sáng trong nhận thức có thể xảy ra tức thời dứt thánh, bỏ trí, nhân lợi gấp trăm dứt nhân, bỏ nghĩa, nhân lại hiếu từ dứt xảo, bỏ lợi, không có trộm giặc Lão tử đạo đức kinh Điểm cốt yếu của mặt dài, tâm đen Che dấu ý định của mình với người khác, đó là hậu, dài Áp đặt ý chí của mình lên người khác, đó là hát, đen, lý tôn ngô mặt dài, tâm đen mô tả quy luật bí mật của tự nhiên vốn chi phối các hàng xử thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những người Mỹ tiên phong sở hữu nó, các doanh nhân Châu Á sử dụng nó. Từ xưa đến nay, tất cả những người thành công đều sử dụng nó. Mặt dài, tâm đen là trí khôn của tâm hồn, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc hay tôn giáo. Việc ứng dụng quy luật này đem lại cho người ta lợi ích trong công việc kinh doanh cũng như là đời sống cá nhân. Tuân theo quy luật của tự nhiên trong những ứng đối hàng ngày sẽ phát huy tiềm năng cao nhất của chúng ta, nhờ đó dẫn chúng ta đến chỗ giải mã đúng định mệnh của mình. Qua việc sử dụng sức mạnh của mặt dày, tâm đen, mỗi người trong chúng ta sẽ khám phá ra định mệnh mà chúng ta phải tuân theo. Người Mỹ liên tục bị các phương tiện truyền thông dội bom bằng những hình ảnh thành công và hạnh phúc. Thành công thường được đánh giá qua tài sản, xe hơi, đồng hồ hiệu, quần áo mốt mới nhất. Thế nhưng, một cuộc đời thành công là cuộc sống có ý thức và theo đuổi con đường của chính mình, chứ không phải chạy theo những giấc mơ hay hoàn thành những kỳ vọng của người khác. Nhiều người hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc theo đuổi những cảm giác phấn chấn giả tạo, đến mức họ chối bỏ sự tồn tại của những khó khăn trong cuộc sống, một thái độ tích cực rất quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Hiểu được cách để vượt đến nỗi đau, sự ngờ vực và thất bại là một yếu tố quan trọng để chiến thắng trong tấn trò đời. Chúng ta thường quá bận tâm đến những gì làm chúng ta sung sướng, đến mức quên đi những điều làm chúng ta lớn lao. Tính cách không được tạo nên từ ánh nắng và hoa hồng, giống như thép, nó được tôi trong lửa, rèn bởi búa và đe. Bằng cách tiếp cận với mặt dày, tâm đen, bạn sẽ có được một nhận thức mới. Một trong những kết quả của việc đọc cuốn sách này sẽ là sự sụp đổ quan niệm truyền thống của bạn về sự tàn nhẫn. Bạn sẽ học được rằng bằng cách xây dựng một sự tàn nhẫn không thể lay chuyển, bạn sẽ có sự tự do cần thiết để thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cuộc đời bạn. Mặt dày, tâm đen không phải là việc thành thạo một kỹ năng cụ thể, cũng không phải là một điều tôi có thể trao cho bạn. Nó là sức mạnh nội tâm và là trạng thái tự nhiên của con người thật của bạn. nơi mà niềm vui tuyệt đối lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn là một phần không thể tách rời của bạn bằng cách khơi dậy sức mạnh này tới bất kỳ mức độ nào bạn có thể làm bạn chẳng thể nào không hưởng lợi từ đó sức mạnh của mặt dày tâm đen sẽ hướng dẫn bạn hành động sao cho hiệu quả và dẫn bạn đến những kết quả mong muốn hơn hết bằng cách khơi dậy sức mạnh này bên trong bạn bạn sẽ đạt được sự minh xác và sự tập trung không thể lay chuyển để giúp bạn khám phá và hoàn thành định mệnh thực sự của bạn Trạng thái bên trong Bản thân mặt dày, tâm đen không phải là một học thuyết Đúng hơn, nó liên quan đến một yếu tố vốn là điểm chung của nhiều học thuyết Ở mức độ ứng dụng ít tính triết lý hơn Mặt dày, tâm đen đơn giản là về hành động và tính hiệu quả của hành động Lấy một ví dụ từ nước Mỹ hiện đại Hàng tá các cuốn sách được xuất bản hàng năm nói về cách để bạn trở thành một nhà quản lý hiệu quả hơn Một người bán hàng tốt hơn Nói chung là một cá nhân năng động hơn, hạnh phúc hơn Trong những cuốn sách này Tác giả mô tả một quy trình hành động sẽ dẫn đến kết quả mong muốn Một cách điển hình Nó là một kế hoạch đã hiểu hiệu đối với tác giả và một số học trò của họ Thế nhưng Nó không nhất thiết hữu hiệu cho nhiều độc giả Cho dù họ có cẩn thận làm đúng những hướng dẫn của tác giả Ví dụ Có hai người đọc cùng một cuốn sách về cách huấn luyện sư tử. Họ có thể ăn mặc giống hệt nhau bước vào chuồng sư tử. Họ có thể làm những kỹ chỉ và nói những từ giống hệt nhau để ra lệnh cho con sư tử. Nhưng kết quả sẽ không giống nhau. Một người sẽ bắt được con sư tử nhảy qua cái vòng. Còn người kia có thể sẽ trở thành một đống bầy nhầy trên sàn chuồng sư tử. Những tác giả này dường như không ý thức được về một trạng thái nội tâm cần đạt tới. Để những lời nói và hành động có kết quả, Các chuyên gia viết những cuốn sách này thành công với những gì họ làm vì họ may mắn có được trạng thái ấy theo bản năng một cách vô thức, dường như họ không hiểu được vấn đề của những người không được may mắn như thế. Mặt dày, tâm đen là một lý thuyết có tính thực dụng cao, nó có thể được ứng dụng ở mức độ nỗ lực bất kỳ và được sử dụng cho những mục đích tốt hay xấu. Lần đầu tiên tiếp xúc sơ với mặt dày, tâm đen thường gây sốc và phản cảm vì nó có thể phục vụ cho một kẻ tội phạm cũng như một ông thánh. Nó có vẻ là một quan niệm ích kỷ, tàn nhẫn và hoàn toàn phi đạo đức Tuy nhiên, tôi cho rằng những điều này không nhất thiết là những đặc tính phá hoại Như tên gọi đã chỉ ra, nó có hai yếu tố Tạo nên trạng thái nội tâm này, mặt dày và tâm đen Mặt dày, lớp vỏ Hãy xem xét quan niệm phương đông về bộ mặt Nó chỉ điều mà người khác nghĩ về bạn và đối xử với bạn Hầu hết người phương đông cực kỳ coi trọng việc được người khác nghĩ tốt về họ Và đặc biệt là việc người khác tỏ ra kính trọng phẩm cách cao quý của họ Hãy so sánh tư tưởng này với quan điểm của phương Tây Rằng có một lớp da dày và miễn nhiễm với những sự chỉ trích và những ý kiến chê trách của người khác là tốt nhất Kết hợp với nhau, hai tư tưởng này gần giống với khoái niệm của mặt dày Một lớp vỏ để bảo vệ lòng tự trọng của ta khỏi sự chê trách của người khác Trong cố gắng đặt bất cứ mục đích nào Luôn luôn có chỗ cho sự nghi ngờ về khả năng thành công của chúng ta Các động cơ để thành công Hay sự xứng đáng của chúng ta đối với việc Được hưởng những lợi ích của thành công Thông thường, chúng ta cảm thấy Có nhu cầu phải cải thiện bản thân trước Tin rằng chỉ sau khi chúng ta trở nên Xứng đáng hơn, chúng ta mới có thể Hoàn thành những giấc mơ của mình Người mặt dày Có khả năng dẹp bỏ sự nghi ngờ chính mình Anh ta từ chối chấp nhận Những hạn chế mà người khác cố áp đặt cho anh ta Và quan trọng hơn là Anh ta không chấp nhận bất cứ giới hạn nào Mà chúng ta vẫn thường áp đặt anh ta không đặt câu hỏi về khả năng thay giá trị của anh ta trong mắt mình anh ta là hoàn hảo thế giới thường có xu hướng chấp nhận sự đánh giá của chúng ta về chính mình bằng sự tự tin tuyệt đối người mặt dày đạt được niềm tin của người khác họ xem anh ta là thành công và cho anh ta điều kiện để thành công cựu tổng thống Ronald Reagan là một ví dụ điển hình về người mặt dày ông ta có rất ít kỹ năng của một nhà quản trị Nhiệm vụ quan trọng nhất của các trợ lý của ông là ngăn không để ông đưa ra những nhận xét ngẫu hứng về những vấn đề phức tạp. Bất cứ khi nào làm thế, ông ta đều không tránh khỏi để lộ sự ngờ nghịch đối với vấn đề. Nhưng Reagan có một hình ảnh không gì lai chuyển được về chính mình, rằng ông ta là một chính khách lỗi lạc mà ông ta dứt khoát cư xử theo đó, ngay cả khi hoàn toàn không nắm được vấn đề cần xử lý. Những câu trả lời đơn giản của ông khiến người Mỹ tin tưởng. Sau những năm đầy biến động xã hội trong nước và sự hộ thể ở nước ngoài, Người Mỹ bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại, rằng mọi thứ lại ở trong tầm kiểm soát. Người Mỹ chia sẻ ý tưởng của Ronald Reagan về chính mình, và ông ta đã kết thúc nhiệm kỳ như một trong những tổng thống được ưa thích nhất trong lịch sử gần đây. Nếu đại tá Oliver North mà cảm thấy một chút tội lỗi về những tội ác trong điệp vụ đảo chính Iran mà ông ta thừa nhận đã tham dự, hẳn bây giờ ông ta đã ở tù. Thay vào đó, ông ta là một người tự do, một biểu tượng yêu nước của hàng triệu người và một diễn giả được trả thù lao cao. Ông ta bày tỏ không hề hối tiếc về những hành động tội ác của mình. Oliver North tin tưởng mạnh mẽ rằng ông ta là một người yêu nước, đến mức ông ta đã truyền tải hình ảnh một anh hùng đến hàng triệu người. Một người kém tin tưởng hơn vào sự đúng đắn của mình sẽ bị trừng phạt cho các tội lỗi của anh ta và bị công túng tẩy chay. Một người mặt dày không nhất thiết phải quyết đoán hay hung hăng Anh ta có thể khiêm nhường và trầm tính Mặt dày là khả năng thể hiện phong cách mà hoàn cảnh đòi hỏi Bất kể người khác nghĩ gì về bạn Có một câu chuyện thời xưa của Trung Quốc Về một chàng trai tên là Hàn Tín nổi tiếng võ nghệ cao cường Một ngày nọ, Hàn Tín đang đi trên đường Thì bị hai người đàn ông đã nghe đồn về tài nghệ của anh chặn lại Hàn Tín từ chối nhưng họ không để anh đi Bọn họ nhất định bất ăn, phải hoặc là đấu với họ, hoặc là bò như một con chó qua háng tên cầm đầu. Mặc dù đối với người Trung Quốc đây là một điều nhục nhã khủng khiếp, Hàn Tín đã chọn chui qua háng thay vì chiến đấu. Tin về nỗi nhục nhã và sự hèn nhát của Hàn Tín nhanh chóng truyền khắp thành phố. Người ta cười vào mặt anh ta, nhưng chẳng bao giờ anh ta đưa ra lời giải thích hay biện bạch nào về hành động không thể tưởng tượng nổi của mình. Sau này, Hàn Tín trở thành một trong những chiến binh dũng mãnh và được kính đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. đối với hàn tiến hai gã côn đồ vô học có gì đáng sợ đơn giản là chúng không bỏ được tranh cãi trong thâm tâm hàn tiến biết mình là một người lính không biết sợ ông ta không bận tâm về những gì người khác nghĩ mặt dày của hàn tiến nóng vai hèn nhát và yếu ớt dùng để tránh sự phiền hà vì phải viết chết hai gã vô lại tầm thường Ngược lại với cảm nhận bên trong về giá trị của Hàn Tín là trường hợp của một người bạn của tôi đang giúp đỡ một bác sĩ phát triển và lấy bằng sáng chế một thiết bị y khoa. Ban đầu, họ có thảo luận qua nhưng chưa dứt khoát về chuyện đứng tên đồng tác giả để đổi lại những giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật của bạn tôi trong việc chế tạo thiết bị. Kể từ đó, bạn tôi đã làm việc không mệt mỏi nhưng vẫn chưa được nói gì thêm về chuyện đồng tác giả hay bất kỳ hình thức đền bác nào khác. Bạn tôi ngần ngại không muốn nói ra vì bản mẫu của anh ta vẫn chưa hoạt động tốt và anh ấy cảm thấy mình chưa xứng đáng được trả công. Vì anh ấy chưa hỏi lời khuyên của tôi nên tôi chưa nói gì. Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy sử dụng bộ mặt dài của một người tin chắc vào giá trị của mình. Anh sẽ nhận được quyền đồng tác giả vì chính lý do đang làm anh ngần ngại không đến gặp vị bác sĩ để yêu cầu. Thiết bị chưa hoạt động tốt, người ta còn cần đến ăn, Khi anh đã hoàn thiện nó và thay đủ tự tin để thảo luận chuyện công lao với ông bác sĩ ai biết được anh sẽ nhận được gì vào lúc đó anh sẽ ở vào thế bất lợi ông bác sĩ đã đạt được mục đích của mình và có thể chẳng cần đến anh nữa Tâm đen Ngọn giáo Tâm đen là khả năng hành động bất chấp hậu quả xảy ra cho người khác Một người tâm đen thì tàn nhẫn nhưng không nhất thiết là xấu xa Trước khi y học hiện đại phát triển Một nhà giải phẫu mổ mà không gây mê người bệnh Ông ta phải có khả năng cắt nhanh và dứt khoát mà không bận tâm đến những tiếng la hét và những lời nài xin khẩn thiết của người bệnh Muốn hiệu quả, ông ta phải cực kỳ vô cảm với nỗi đau đớn do ông gây ra Ngược lại, một đại tướng quá giàu tình thương đến mức ngần ngại không ra lệnh cho binh lính đi vào chỗ chết thì hoàn toàn vô dụng cho đất nước Ông ta sẽ bại trận và dân tộc đó sẽ bị khuất phục Trong khi đó Một viên tướng tâm đen có thể gạt bỏ sự giả mang của chiến trường ra khỏi đầu mình và hoàn toàn tập trung vào kết quả yêu cầu, chiến thắng. Một nhà doanh nghiệp phải có khả năng có những quyết định cứng rắn về những hành động không xin lời. Nếu không, công ty ông ta sẽ phá sản. Kết quả cuối cùng của sự thương xót thiện cận đối với một vài nhân viên sẽ là việc đóng cửa doanh nghiệp và tất cả nhân viên sẽ thất nghiệp. Người tâm đen phải biết vượt lên sự thương xót thiện cận Anh ta tập trung vào các mục đích của mình và phất lờ cái giá của nó. Một người tâm đen có sự dũng cảm để dám thất bại, thực hiện những hành động hiệu quả luôn gắn với nguy cơ bị thất bại. Một nhà giải phẫu có một nạn nhân cần trải qua ca phẫu thuật đầy nguy hiểm, biết rằng cách an toàn nhất là không mổ. Mặc dù người bệnh dường như sẽ chết nhưng bác sĩ ít chịu rủi ro bị chỉ trích. Nếu ông ta mổ và bệnh nhân chết, ông ta biết mình sẽ có nguy cơ bị đổ lỗi về cái chết đó. Hai mặt của đồng tiền Mặt dày và tâm đen là hai mặt của đồng tiền Khi một người có sức mạnh của mặt dày Họ có thể phớt lờ sự chỉ trích và phản đối của đám đông Sức mạnh này cũng là nguồn gốc của tâm đen Nó cho phép người ta sử dụng hiểu hiệu Ngọn giáo để xuyên qua với những ý kiến có sẵn vô dụng của đám đông Không thể thực hành mặt dày nếu không có tâm đen Cũng như không thể thực hành tâm đen mà không có mặt dày những người tập luyện mặt dài tâm đen phải có khả năng phớt lờ sự chỉ trích chế nhạo và phán xét của người khác đồng thời thực hiện những nghĩa vụ của mình như họ cảm thấy thích hợp và bất kỳ lúc nào anh ta có thể dựa nhiều hơn vào sức mạnh của mặt dài và ít hơn vào sức mạnh của tâm đen theo hoàn cảnh đòi hỏi ba giai đoạn của mặt dài tâm đen giai đoạn 1. chiến thắng bằng mọi giá mặt dài tâm đen ở mức độ thô thiển nhất không đếm xỉa đến đạo đức Nó chỉ bận tâm đến cách đạt được điều bạn muốn, nói theo cách khác là chiến thắng bằng mọi giá. Ở mức độ này, mặt trời hoàn toàn thiếu lương tâm, tâm đen tuyệt đối tàn nhẫn. Ở dạng thô sơ nhất, mặt dài, tâm đen không bàn về đạo đức, mà chỉ bàn về hành động hiệu quả. Điểm qua mấy tờ báo, chúng ta có một ví dụ. Nhân viên của một hãng hàng không lớn làm giả báo cáo về hoạt động bảo dưỡng, hiểu rõ họ đang đặt mạng sống của hành khách phi hành đoàn vào chỗ nguy hiểm. Điều này không đáng kể so với số tiền họ tiết kiệm được Một ngọn giáo vừa là công cụ hữu ích để giữ hòa bình Vừa là một vũ khí giết chóc Mặt giày, tâm đen giống như một ngọn giáo Bản thân nó không xấu xa Thế nhưng người ta có thể sử dụng mặt giày, tâm đen Chỉ để theo đuổi những mối lợi ích kỷ bằng bất cứ giá nào Một số người theo bản năng rất khéo sử dụng mặt giày, tâm đen Làm công cụ để đạt được mục đích ích kỷ của họ Đối với những người này Không có cái giá nào là quá đắt để chiến thắng Chỉ cần nó được hoàn thành bằng mồ hôi nước mắt của người khác Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây Có rất nhiều những ví dụ về những người đã thu lợi từ việc sử dụng mặt dày, tâm đen giai đoạn 1 Hãy quan sát sự sụp đổ của các tổ chức tiết kiệm và cho vay ở Mỹ Và các giao dịch bất hợp pháp của Ngân hàng tín dụng và Thương mại quốc tế Tất cả những nhân vật tiếng tâm đứng ở hậu trường các tổ chức này là những bậc thầy về mặt dày tâm đen ở mức độ thô thiển nhất của nó. Mặt họ dày không thể xuyên thủng, che chắn họ khỏi mọi lời chỉ trích khả dĩ từ người khác và từ lương tâm của chính họ. Tim họ đang đến mức họ sử dụng ngọn giáo của họ để đâm công chúng cả tin không chút nghi ngờ. Những người gửi tiền thơ ngây này, chịu số phận như chờ chết vì mất sạch cả bốn liếng. Đối với các cá nhân đó Những lưu lợi ích kỷ là động cơ Và mặt dày tâm đen là phương tiện Mặt dày tâm đen giai đoạn 1 Đưa ta đến chiến thắng Nhưng chiến thắng của ta thường không có vị ngọt Thường là cuộc đời Thông qua những lực lượng huyền bí Sẽ để cho chúng ta lật hải những việc làm tồi tệ của chúng ta Khuất phục người khác Qua những phương tiện tàn nhẫn không hề khó Tất cả những gì bạn làm Là bán linh hồn cho quỷ dữ Có 3 mức độ trong giai đoạn 1 Mức độ thứ nhất Dày như một tường hào, đen như than Đây là mức của những gã mang cô rẻ tiền Kẻ xảo trá và lừa bịp Mặc dù bộ mặt dày như tường hào Nó vẫn có thể bị xuyên thủng Tâm đen của họ ai nhìn vào cũng thấy Họ đáng ghét vì bị khinh bỉ trong mắt mọi người Mức độ thứ hai Dày và cứng, đen và lấp lánh Những người này tinh vi hơn Họ ra cố bộ mặt bằng cách làm cho nó chai cứng Họ đánh bóng tâm đen của họ để cho nó dễ ưa hơn Họ không còn là kẻ mang cô rẻ tiền nữa Bề ngoài họ thật đáng kính Họ là kiểu người bạn nghĩ bạn có thể tin tưởng Để rồi sau này phát hiện mình đã bị lợi dụng Mức độ 3 Dày đến mức vô hình Đen đến mức vô sắc Mức độ cao nhất Đây là mức độ của những con người tự như Đức Hạnh Họ có thể nhẫn tâm theo đuổi mục đích của mình Trong khi được các nạn nhân của họ tôn sùng vì Đức Hạnh Một số chính trị gia trong quá khứ lẫn hiện tại đã đạt được đến mức độ này Giai đoạn 2 Tự vấn Thắng được người là có sức mạnh Thắng được mình là kiên cường Lão tử Đạo đức kinh Bên dưới giai đoạn thứ nhất còn có những thành tố sâu sắc hơn của mặt dày, tâm đen Khi một người thực hành mặt dày, tâm đen giai đoạn thứ nhất Họ thấy nó đáng khinh Ngay cả đối với chính họ Hệ quả là họ bắt đầu một quá trình tự vấn, tự vấn là một hoạt động tinh thần, chúng ta không thể đề cập một cách trung thực hay đầy đủ mặt dày, tâm đen mà không xét đến khía cạnh tinh thần của cuộc sống, bởi vì khía cạnh này tạo ra màu sắc cho thực tại của tất cả những thông lệ kinh doanh và đạo đức cá nhân của chúng ta, người ta đem con người của họ vào công việc, và họ thường xử sự trong công việc tương tự cách họ xử sự ở nơi khác. trong con mắt người phương đông không có sự chia cắt giữa công việc, binh pháp, triết học và đời sống tinh thần trí tuệ của tinh thần là nguồn gốc của đời sống trong khi trí tuệ là một những ứng dụng là vô số ngược lại thế giới phương tây chia nhỏ tri chi thức sống và đóng khung chúng vào những hộp riêng biệt những người thực hiện mà dài tâm đen giai đoạn thứ nhất mà không thấm nhuần giai đoạn thứ hai có thể trở thành những kẻ nguy hiểm ở giai đoạn tự vấn cá nhân thường dở tổn thương vì anh ta chối bỏ những hành vi quỷ quyệt đời sức mạnh của giai đoạn thứ nhất và tìm kiếm trong lãnh địa của cái chưa biết tinh thần anh ta đòi hỏi sự thỏa mãn cao hơn từ cách hành xử của anh ta anh ta ở trạng thái hoài nghi bối rối đôi khi đau đớn và giận dữ anh ta bị đè nặng bởi sự khám phá mới của chính mình về nhiều loại kẻ thù trong chính bản thân trong những hình dạng khiếm khuyết của tính cách chính mình tham lam nóng giận nghi ngờ bản thân kém cỏi ganh ghét, ảo tưởng, ham muốn, ích kỷ, lười biếng, đạo đức giả và vờ vĩnh. Anh ta khám phá ra tâm trí của mình là gốc rễ của sự cao quý và hèn mọn, nhanh dự và sự lăng mạ, niềm hân hoan và sự đau khổ. Trong khi tại cùng thời điểm đó, kẻ thù của anh ta thì nhiều và khả năng của anh ta để vượt qua những trở ngại này thật mong manh. Ở giai đoạn này, mặc dù anh ta có vẻ thảm hại và bị coi là suy sụp trong mắt những người khác, Nhưng bên trong bản thân mình, anh ta đang trải qua một sự biến đổi mạnh mẽ. Giai đoạn 3, người chiến binh. Giai đoạn cuối cùng này là sự kết hợp của hai giai đoạn trước. Ở đây, bạn sẽ có thể tạo ra điểm gặp nhau giữa lòng cao thượng và sự tàn nhẫn. Sau đây là những phẩm chất của một chiến binh. Thái độ thản nhiên và lạnh lùng. Sau giai đoạn 2, người thực hành trở nên bình thản và dũng cảm, anh ta giữ thái độ của một người lính. Thái độ thản nhiên và lạnh lùng, anh ta xem cuộc đời như một trận chiến cần phải chiến đấu, không có con đường nào khác, chiến thắng là mục đích duy nhất. Anh ta thản nhiên chiến đấu với những kẻ thù bên ngoài quỷ quyệt, trong khi dũng cảm đối mặt với những kẻ thù bên trong con người mình. Lúc này, anh ta có khả năng tách khỏi chúng, khiến chúng không thể quật ngã anh ta. Chính là sức mạnh của sự bình thản và lạnh lùng này mà người chiến binh có thể đối mặt với những thách thức của cuộc đời một cách bình tĩnh và khéo léo. Chiếc gia Ấn Độ giáo ở thế kỷ 13, Sankaracharya đã nói rằng, ngay cả những người chiến binh vĩ đại nhất, khi đứng giữa trận chiến cũng toát mồ hôi vì sợ. Tuy nhiên, trong khi thân xác run rẩy tâm trí hải hùng, tinh thần của anh ta không khiếp sợ. Anh ta có thể tách mình ra khỏi sự sợ hãi của thân xác và tâm trí, thay vào đó bám chặt vào tinh thần không biết sợ. gần đây tôi đã xem một bộ phim cũ một câu chuyện về lòng dũng cảm và tình yêu của những người định cư tiên phong ở nước mỹ thuở ban đầu rõ ràng họ hiểu sự cao cả của thái độ lạnh lùng và bình thản họ thản nhiên và chịu đựng hành động bất chấp sợ hãi trải qua sự cô đơn lặng lặng chấp nhận và vượt qua trở ngại trong khi không bao giờ lãng quên những mục tiêu của mình chứng kiến sự dũng cảm và sự xác tính như một người lính của họ khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt trong khi xem phim Không phải là bạn không bị tác động bởi những thách thức và trở nên cha lì ở trạng thái lạnh lùng này Điểm chính là bạn không để những cảm xúc cuốn đi Nhờ đó bạn có thể tiếp tục dẫn bước với sự dũng cảm lớn hơn và nguồn sức lực mạnh mẽ Tương xứng với sự vĩ đại Tôi đã thấy nhiều người già đi Nhưng không phải là theo một cách mãn nguyện Mắt họ phản ánh sự đau đớn và thất vọng Họ đã bị cuộc đời đánh cục Họ có rất nhiều những ước mơ tan vỡ Niềm hy vọng và những mong chờ của tuổi trẻ đã tan biến Chỉ có cái chết đang chờ đợi Sai lầm của họ là đã không sẵn sàng cho những bài học cay đắng Mà đến sáng tạo của họ đã đặt ra cho họ trên đường đời Những bài học cần thiết để tô luyện tinh thần họ Và làm cho họ tương xứng với sự vĩ đại Không giống với những người chính binh chấp nhận kỷ luật khắc nghiệt như một viên dự Và đặc quyền Những người này giống với những hạt thóc kẹt trong gối say Bị bắn xe cuộc đời nghiền nát một cách đớn đau cay đắng như hầu hết mọi người tôi thường cầu mong được may mắn yên bình câu kinh hãy để ý chúa được thực hiện thường làm tôi sợ chết khiếp. nhưng trong thực tế thế giới mà chúng ta đang sống này rất mong manh và luôn thay đổi sự hiện diện và tồn tại của chúng ta kết nối với sự chỉ vô hình của ơn chúa được và mất là trạng thái thường trực của con người khi tôi nhìn ngọn lửa ở những ngọn đồi oakland và berkeley trong vịnh san francisco Theo bảy 700 ngôi nhà sang trọng Điều này một lần nữa xác nhận rằng Cho dù chúng ta mong muốn chối bỏ khả năng Xảy ra những mặt tiêu cực và khó chịu Của đời sống đến thế nào Đơn sáng tạo của chúng ta vẫn viết lên Cuộc sống theo ý ngài Giờ đây, khi tôi cầu nguyện Tôi cầu xin có được sức mạnh nội tâm không gì lay chuyển và sự kiên cường của một chiến binh Để chấp nhận những bài học khắc nghiệt Và học hỏi từ đó Để không bị chúng nghiền nát Sự thống nhất của thế giới vật chất Và thế giới tinh thần Trong cuốn sách này, chúng ta chủ yếu quan tâm đến giai đoạn 3. Chúng ta sẽ học cách để sống trong thế giới này mà không trở thành một nạn nhân của nó. Chúng ta cũng không đem đến nỗi đau và sự mất mát một cách bất công cho những người không đáng phải gánh chịu điều đó. Mục đích thực hành mặt dày, tâm đen để có thể bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của người khác. Theo cách này, chúng ta trở thành những chiến binh, nhưng không phải theo hiểu truyền thống phương Tây là những cỗ máy giết chóc. Khả năng bên ngoài của người chiến binh có thể thực hiện hiệu quả mục tiêu của mình, được hướng dẫn bởi trí tuệ bên trong, được nuôi dưỡng qua việc chấp nhận những thách thức của cuộc sống và cuộc đấu tranh, để có được sự cân bằng tinh thần. Kiếm sư Nhật Bản ở thế kỷ 16, Miyamoto Musashi đã nói, Người chiến binh là người có thể dụng bút cũng khéo như dụng kiếm. Thông điệp ở đây là để trở thành một chiến binh thực sự vĩ đại, bạn phải thuần thục nhiều thứ ngoài vũ khí của bạn. Người chiến binh vĩ đại là một người đạt được sự cân bằng, người mà nhờ thấu hiểu cuộc đời có thể sử dụng ở mức độ tuyệt đỉnh vũ khí của anh ta. Cách thức một võ sĩ đạo sử dụng thanh kiếm của anh ta thì giống như cách chúng ta phải giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày, đặc biệt là nhiệm vụ phải tồn tại. Musashi còn nói, đường lối chiến đấu của người chiến binh là đường lối của tự nhiên. Khi anh tuân theo sức mạnh của tự nhiên, cảm nhận được nhịp điệu của mọi tình huống, anh sẽ có thể đâm chén và tấn công kẻ thù rất tự nhiên. Khi bạn thực hành mặt dài, tâm đen giai đoạn 3, dần dần bạn sẽ thấy không có sự chia cắt hay mâu thuẫn nào giữa thế giới tinh thần và thế giới trần tục. Sức mạnh tinh thần của bạn sẽ trở thành một công cụ quan trọng để chinh phục những gì đang diễn ra hàng ngày. khi chúng ta kết hợp những cảm nhận tinh thần tinh tế vào thế giới kinh doanh tàn nhẫn chúng ta đã đạt được những điều tốt nhất từ cả hai thế giới một người thực hành mặt dày tâm đen thực thụ đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa chí xảo xuất hiện rồi mới có trá ngụy gia đình bất hòa rồi mới sinh hiếu từ nước nhà rối loạn rồi mới có tôi chung. lão tử đạo đức kinh Trong mỗi hành động có hai mặt Mặt bên trong và mặt bên ngoài Mặt bên trong là sức mạnh thúc đẩy hành động của một người Nó là cái không thể nhìn thấy được Mặt bên ngoài là hình thức thể hiện của trạng thái bên trong Nó là cái nhìn thấy được trái với cách hiểu thông thường Hành động của một người tốt không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng Họ có thể tàn nhẫn, lạnh lùng và hờ hững Có lần, một người bạn của tôi đã nhận xét rất xác đáng Khi người ta tỏ ra tốt quá Tôi luôn tự hỏi động cơ của họ là gì Ngày xưa có một tôn sư dạy dỗ rất nhiều đồ đệ Tất cả họ đều tha thiết được giác ngộ Nhưng mỗi người đều phải chiến đấu một cách khó khăn Với những tham muốn không kiểm soát được của mình Người thầy tỏ ra không để ý đến những lỗi lầm của họ Và cho phép họ thỏa mãn trong những sự răn mảnh nhỏ của họ Thế rồi độ đột ngột Như một tia chớp Ông ra tay trừng phạt những kẻ vi phạm rất nghiêm khắc Thậm chí còn đánh đòn để đệ tử không quên bài học người chứng kiến có thể cho rằng hành động của người thầy là dã man hung bạo thế nhưng các đệ tử biết họ đang được hưởng tình thương của thầy và biết ơn về sự dạy dỗ của thầy trong kinh thánh thánh mát kể câu chuyện về những kẻ đổi tiền chuyện kể rằng chúa giêsu vào ngôi đền tại jerusalem và giận dữ hất tung tất cả bàn ghế của bọn họ người nói đền là nơi để cầu nguyện không phải là chỗ để làm ăn của một bọn kẻ cắt mặc dù bề ngoài chúa giêsu tỏ ra giận dữ Điều này không ảnh hưởng đến trạng thái nội tâm yên bình của ngài Ngược lại, có những người mang nụ cười giả tạo thường trực trên mặt với mong muốn được người ta coi là người tốt Rõ ràng hầu hết mọi người thấy những nụ cười chỉ là lớp vỏ bề ngoài Nhưng những người kia đã dành tất cả năng lực của họ để tạo lên lớp vỏ bọc ngọt ngào này Để rồi bên trong họ chỉ là trống rỗng và bất lực Dáng vẻ bên ngoài và những hành động của một người tốt đôi khi có vẻ hung hăng, tàn ác và thái độ anh ta quá tự tôn, tuy nhiên bên trong anh ta là một trái tim thuần khiết. Ngược lại, một nhà tiên tri giả tạo có thể tỏ ra vô cùng nhân ái và dịu dàng, nhưng mục đích duy nhất của ông ta là tư lợi. Một nhà tiên tri giả tạo để đạt được thành công phải dựa vào sự ủng hộ của công chúng, trong khi một người tốt sống hòa hợp với chính mình, anh ta không tìm kiếm cũng không cần sự ủng hộ từ bên ngoài. Hình thái tự nhiên của mặt dày Tâm đen vượt lên trên sự điều khiển của con người Vượt trên những tiêu chuẩn đánh giá tầm thường của con người Khi một người hành động hòa hợp với cái toàn thể Hành động ấy là tốt và có ích cho tất cả Anh ta không cần cố tỏ ra đúng đắn Cũng không cố làm hài lòng người khác Không tìm kiếm sự ủng hộ Trong hành động, anh ta nhanh nhẹn, năng lực và vô tư Trong tranh luận, anh ta không để bị đánh bại Và không bận tâm đến tiếng đánh giá của người khác Khi chinh phục, anh ta hiệu quả và có thể tàn nhẫn Khi hành động và không hành động, anh ta không thay đổi Anh ta là một người thực hành mặt dày, tâm đen thực thụ Tóm tắt những điểm mấu chốt Mặt dày, tâm đen mô tả quy luật bí mật của tự nhiên Chi phối cách hành xử thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống Chúng ta thường quá bận tâm đến những gì làm chúng ta sung sướng Đến mức quên đi những điều làm chúng ta lớn lao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 Mặt dày, tâm đen ở mức độ thô thiển nhất Là không đem xỉa đến đạo đức Nó chỉ bận tâm đến cách để đạt được điều nó muốn nói theo cách khác là chiến thắng bằng mọi giá Ở mức độ này, mặt dày hoàn toàn vô lương tâm Tâm đen tuyệt đối tàn nhẫn Trí tuệ của tinh thần là nguồn gốc của đời sống trần thế Khả năng đánh giá cái tốt với cái xấu xa Là cần thiết đối với những người thực hiện mặt dày, tâm đen Không có người nào mà bạn phải chinh phục Khi bạn đã chinh phục được bản thân mình thì thế giới sẽ nằm dưới chân bạn Nền tảng lòng dũng cảm của một người chiến binh mặt dày, tâm đen là thái độ lặng lùng Điều này nghĩa là có được lòng dũng cảm để chiến đấu bất chấp nỗi khiếp sợ Có khả năng thoát ra khỏi những xúc cảm đi kèm với sự thất bại Để cho sự hiện diện của nó không cản trở bạn Sự thống nhất của thế giới vật chất và thế giới tinh thần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 không tìm kiếm sự ủng hộ trong hành động anh nhanh nhẹn đầy năng lực và vô tư trong tranh luận anh không để bị đánh bại và không bận tâm với đánh giá của người khác khi chinh phục anh hiệu quả và có thể tàn nhẫn khi hành động và không hành động anh không thay đổi anh là một người thực hành mặt dày tâm đen thực thụ nghĩa vụ của một người là phải sống không phải là tồn tại jack london hết phần một điểm cốt yếu của mặt dày tâm đen. Vượt qua web kho sách nói .com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi ông Dương Tuấn Hỏng. Liên hệ. Vượt qua web gia sư việt .vn. Vượt qua web kho sách nói qua web bông cành vui .com. Điện thoại: 0986 219192 0972 151 tạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Tôi là Trần Thị